Huy Mẫn là vì hai nước ban giao mới nguyện ý gả vào đại sở Cho dù vương gia không nhìn vừa mắt quý nữ của Bắc Nhung ta thì cũng không nên nhục nhã như thế Chuyện này bản vương tử sẽ bẩm báo với hoàng đế quý quốc Phải vì Huy Mẫn đòi một công đạo Gia luật giả đầy cam phẫn nói Công đạo mặc tu nghiêu nhớ mày Giọng điệu mang theo dở cực bản vương còn muốn đòi một công đạo đây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 Nhưng mấy ngày nay hai vị không chỉ mỗi ngày đến tìm Mà còn rải lời đồn đãi chung quanh làm bại hoại danh tiếng của Ali Để cho bản vương phải hoài nghi rằng Hát liên tiểu thư ở Bắc Nhung không ai thèm lấy mới cứng rắn kính đáo đưa cho bản vương Định quốc vương phủ chỉ biết có một nữ chủ nhân Nếu hát liên tiểu thư cố ý muốn lưu lại thì làm thô sử nha đầu nha đầu làm việc nặng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 Hình như hát liên hệ mẫn mới từ trong đã kích vừa rồi phục hồi tinh thần lại Lại nghe đến mặt tu nghiêu nói một phen như vậy Lập tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt Ngay cả trong đôi mắt đẹp cũng rưng rưng nước mắt trong suốt Nhưng nàng cũng không vì vậy mà lui bước hoặc khóc lóc Ngược lại quay mặt sang hướng Diệp ly Nếu vương phi được định vương ưu á như thế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 bản phi và vương gia lượng tình tương duyệt cũng không muốn cho người khác xen vào giữa kính xin hát liên tiểu thư thành toàn nam tử tam thê tứ thiết vốn là lẽ thường đại sở các ngươi cũng muốn cầu cô gái hiền lương thuộc đức vương phi nói như vậy sẽ không sợ bị chỉ trích sao gia luật giả nói Diệp Ly cười nói đại sở chúng ta càng yêu cầu cô gái phải hiểu lễ nghĩa liêm sĩ. cô gái chủ động cầu gã là trăm triệu không thể nhận uống chi hết lần này tới lần khác bản Phi cũng không thích phương gia nạp thiết, người nào thích chỉ trích thì cứ việc chỉ trích đi hiển nhiên hát liên hệ mẫn không nghĩ tới Diệp Ly không hề giống với cô nương đại sở bình thường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 Quay đầu lại nhìn hát liên hụy mẫn. Nói hát liên tiểu thư. Ngươi thấy được chưa? Cho dù bản phi chết thì vương gia cũng sẽ không cưới ngươi. Hát liên hụy mẫn còn muốn nói gì? Lại bị gia luật giả ngăn lại. Gia luật giả đứng lên nói đã như vậy. Hôm nay quấy rầy vương gia và vương phi. Tại hạ đi trước cáo từ. Không tiễn. Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói Tiễn đi hai người chướng mắt Diệp Ly quay đầu lại đánh giá mặt tu nghiêu Cười như không cười Nói được lọc vào mắt xanh của gia nhân như thế Thật sự diễn phúc của vương gia không cạn Mặt tu nghiêu bất đắc dễ nhìn nàng Đối với bản vương mà nói Thì chỉ có A Ly mới là gia nhân Một ít kẻ không đâu này chỉ bay tới phiền toái thôi Diệp Ly câu mày nói cái gọi là hòa thân này Làm sao lúc trước Bác Nhung lại hoàn toàn không có nói qua hai nước chính thức hòa thân cần chuẩn bị bao nhiêu Chỉ nhìn hai tháng này lễ bộ có bao nhiêu vận rộn Thì sẽ biết Làm gì có giống như hát liên hụy mẫn vậy trực tiếp đưa tới cửa nói hòa thân Nhưng càng thấy giống là trò đùa hơn mặc tu nghiêu nói sau khi sứ giả hòa thân của bác nhung đến kinh thành Thì gia luật giả mới nói ra Chắc không phải là chủ ý của bác nhung vương Mà là gia luật giả tự mình nhất thời nảy lòng tham Diệp Ly khó hiểu nhất thời nảy lòng tham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 Cho bạn Vương thêm một chút phiền phức mà thôi. Dù sao Hát Liên Huy Mẫn kia cũng chỉ là con gái nuôi của Hát Liên chân ai biết rốt cuộc là xuất thân gì. Cho dù phế đi hay đã chết thì hắn ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng. Nói đã như vậy, Vương ra không ngại giải thích một chút. Hôm nay lời đồn đại trong kinh thành là chuyện gì xảy ra Mặt tu nghiêu lại cười nói là lời đồn đại A Ly không hiền sao Đó là bản vương sai người ta thả ra Thì ra vương ra bất mãn với ta đã lâu rồi Diệp Ly liếc hắn một cái thản nhiên nói Mặt tu nghiêu cười nói sao lại như vậy chứ Bản vương lại cực kỳ yêu ác phi không hiền đấy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 Hiện tại lại tới một hát liên tiểu thư Những nữ nhân này ăn no rỗi việc hay mặt của mặt tu nghiêu thực sự hủy còn chưa đủ Phát hiện ánh mắt của Diệp Ly đang liếc mặt của mình không rời Mặt tu nghiêu vô tội vuốt vuốt mi tâm cười nói đã như vậy a Ly cẩn thận mọi sự Còn có cách tên gia luật giả kia xa một chút Diệp Ly hơi kinh ngạc nháy mắt khó hiểu nhìn mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu bị nàng nhìn đến hơi cuộn bá Hừ nhẹ một tiếng kéo nàng vào trong ngực cúi đầu khẽ cắn môi son đỏ bừng kia một chút Rồi nói tóm lại Nàng cách hắn xa một chút Diệp Ly cười một tiếng đây là vương gia đang ghen sao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 Gia luật giả cho rằng hắn không biết hắn ta đang đánh cái chú ý gì sao Gia luật giả đắc tội bản vương cũng không phải là một ý kiến hay đâu Xem ra gia luật bình bị dạy dỗ không đủ để làm cho người khắc sâu trong tâm khảm Người đâu Vương gia Trả lời với người gia luật hoang phái tới bản vương đáp ứng đề nghị của hắn Dạ vương gia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 Diệp Ly lại cười nói đa tạ Thái hậu nhớ thương rồi ta đi đến chỗ của hoàng cô ở mấy ngày thôi. Hoàng hậu nhìn như không nói gì, Diệp Ly cũng hiểu được ý tứ của nàng ấy. Không giấu vết gật đầu, hoàng hậu khẽ mỉm cười quay đầu đi nói chuyện với phi tử bên cạnh. Thái hậu lạnh nhạt cười nói bình thường ngươi cũng không thích tiếng cung.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 Diệp Ly mở to mắt nhìn, nghi ngờ nói: "Hát Liên tiểu thư." Thái hậu nói là Hát Liên tiểu thư đồng ý đến định quốc vương phủ làm nha đầu vậy nước quét nhà sao? Thái hậu yên tâm, định vương phủ cũng không ước hiếp hạ nhân, bản phi cũng sẽ không tùy ý so đo với hạ nhân. Nha đầu vậy nước quét nhà cho dù kinh nghiệm rất nhiều, Thái hậu cũng không thể không khó hiểu mà ngây ra một lúc. Diệp Ly cười nhìn hát liên hệ mẫn một cái nghi ngờ nói chẳng lẽ không đúng sao? Lúc trước, ngay trước mặt ta và gia luật vương tử cùng với hát liên tiểu thư, vương gia đã nói rõ ràng Đồng ý cho hát liên tiểu thư vào phủ làm nha đầu vậy nước quét nhà Hiện tại Thái hậu nhắc tới chẳng lẽ không nói cùng một chuyện, là bản phi hiểu lầm sao?